Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Lăng tiền tức nhẹ cúi đầu giống như than sĩ Tiêu vô thấy thế thì nhẹ giọng bật cười Cô dắt bàn tay em cái Chào cho chép Rồi mìm cười cảnh cáo Lần này coi như là em mạng lớn Nếu như em thật sự tổn thương cô ấy Chị sẽ tìm người làm cho em thành tàn vế đó Cảnh cáo của tiêu phu Làm cho người ta rợn cả tóc gáy Chép trùng mình một cái Ánh mắt cầu cứu Bắn về phía lăng tiền tức Xin lỗi, anh toàn lục ủng hộ quyết định của bà xã mình Lăng thiền thức lập tức tỏ rõ lập trường của mình Nếu như các em không ngại Tối nay hãy ở nơi này đi Anh đã bảo quản gia chuẩn bị bữa tối Ăn cầm xong chúng ta đến tỉnh Lâu Quan Tinh uống rượu Em không thể uống rượu Tức giận của tiêu linh cũng đến nhanh và đi rất nhanh Tại sao? Chắc ngây ngốc cất tiếng hỏi Bởi vì... Bởi vì em và chị đều đang mang thai Tiểu Linh nhìn chị gái của mình nở ra một nụ cười hạnh phúc. Tiểu Phủ cũng cười theo, sang hai cánh tay rồi hai chị em ôm nhau thật chặt. Em mang thai ư? Em biết rõ mình đang mang thai, mà lại một mình chạy tới Đài Loan. đáp sững sờ. Trong đầu khi đó em chỉ muốn ly hôn với anh thôi. Tiểu Linh lạnh lùng chỉ ra, nếu đã muốn ly hôn, sao cô còn phải thông báo chuyện cô mang thai với hắn chứ? Lằng thiền tức nhìn ra bộ dáng không có cách nào của chép Hệ thống báo động của cơ thể lập tức vang lên Hắn nháy mắt với tiểu phù Tiểu phù hiểu ý Đưa em gái và em rẻ đến phòng cách Rồi sau đó để tay vào bàn tay đưa ra của chồng mình Để hắn dẫn mình vào phòng ngủ Có chuyện gì sao? Cô hỏi Toàn bộ ý nghĩ đều đặt trên người đôi vợ chồng hòa hạo ở dưới lầu Chúng ta phải nói chuyện Lăng tiền tức dẫn cô đến bên tường Rồi ý bảo cô ngồi xuống trước Đừng nói chuyện vừa rồi Dép nói hoàn toàn là nói láo nha Tiểu phủ chậm chậm ngồi xuống Không hy vọng chuyện tình phải vất vả lắm Mới bình tường lại Lại gợn sóng lên Đó là thật Nhưng mà anh không phải là muốn nói chuyện này với em Vậy thì là chuyện gì Cô phát ra nghi vấn. Có một chuyện anh muốn xác nhận với em Về mặt của hắn vô cùng nghiêm túc Chuyện gì thế Hại cô cũng khẩn trương theo Nếu sau này em hoài nghi Anh làm giái gì trước khi chứng thực với anh anh hy vọng em không làm việc kích động làng thiên tước ngồi xổm ở trước mặt cô hai tay nắm lấy cô mời anh nói thử cái gì gọi là sự việc kích động chứ nếu như vẻ mặt của hắn không nghiêm túc như thế cô cơ hồ sẽ cười ra vì bộ dạng lo lắng của hắn hắn cho là cô sẽ giống với em gái của mình ư chẳng hạn như bụng mang dạ chửa vượt qua nửa địa cầu hắn hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác muốn giống to của jeff Nếu hôm nay đổi lại người trốn là tiểu phù hắn sợ rằng sẽ trực tiếp phát đến mắt. Nhưng mà nếu lúc đó em không muốn nhìn thấy anh thì sao? Tiểu phù ý xấu cất tiếng hỏi. Em có thể cho anh biết một tiếng. Em ở lại chỗ này. Anh đảm bảo sẽ vào thời điểm em nguyện ý. Mới đi tới trước mặt em có được hay không? Hắn cần đam đoan của cô. Cô không cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng. Ngược lại thoải mái cười lên. Anh thật giống là bị em gái em hô dọa rồi. Anh lo lắng em sẽ làm cử động tổn thương tới chính mình. Lăng thiên thức câu mày. Cô ý muốn nghe được đảm bảo của cô thì mới có thể chan chính mà an tâm. Các cô là chị em. Bên trong thân thể có chỗ nào đó giống nhau nên hắn không muốn theo vết xe đồ này phải đề phòng khi chuyện chưa xảy ra. Ông xã à, Từ vụ bị sự cẩn trương của hắn làm cảm động nhất thời cõi lòng trở nên vô cùng mềm mại. Sao? Hắn vẫn đang đợi sự đảm bảo của cô Cảm ơn anh Cô nâng mặt của hắn lên Rồi kẽ hôn lên môi hắn Cảm ơn anh vì chuyện gì Miệng hắn thì hỏi Nhưng đáy mắt lại sớm nở ra một nụ cười Cảm ơn anh đã giúp cho em gái em Ban đầu Nếu anh không kéo chấp một cái Nói không chừng Cô chưa nói xong thì hắn lập tức hôn cô Qua một hồi lâu Lăng hiên thức chống đỡ chán cô Rồi mỉm cười nói Không có nói không nhất định Hắn cởi hôn cô một cái lên môi cô Em cảm thấy đây không phải là rất khéo hay sao? Khéo ư Kể từ giây phút quyết định trợ giúp lẫn nhau kia Vận mệnh của chúng ta liền gắn vào với nhau Không thể rời bỏ đối phương được Anh có thích chuyện này không? Anh tự đáy lòng cảm ơn trời cao rất nhiều Cảm tạ cái gì chứ? Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Rồi ở bên tai cô thì thầm Đây là tất cả tất cả đều là do em đem tới cho anh hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện